trương tám hạ sát thủ tỷ tình huống của tiêu viêm tựa hồ không tốt lắm nhìn tiêu viêm giữa sân mất đi vũ khí thêu chữ có chút không yên nói tiêu ngọc trầm mặt dầu dĩ nói ta quản hắn đi tìm chết chỉ muốn làm anh hùng hiện tại xem có tốt không anh hùng không thành lại bị khi dễ mất hết thể diện thoáng chút trầm mặt tiêu ngọc thở dài nói chuẩn bị đi cứu người ta xem ra liệt áo lọ hỗn đản, tự hồ muốn hạ thủ tàn nhẫn, tiêu chứ ngượng ngùng gật đầu, bất quá cũng không dám dây vào cơn tức của làng. cùng so với tiêu ngọc hai người lúc này cũng yên, huân nhi lại cực kỳ trấn định, con người đảo qua hạ xuống tiêu viêm giữa sân đang rơi vào thế hạ phòng, cái miệng nhỏ nhắn thản nhiên khởi ý cười, có chút chật vật nghiêng người tránh khỏi ra điện áo một lần cung kích. Tiêu viêm thân hình thối lui, nhờ phong thuộc tính công pháp tăng phúc tốc độ, ra đền áo theo sát mà đến. Bàn tay nắm chặt sắc ngưng trọng nhằm vào đầu tiêu viêm đánh tới. phía sau không biết khi nào đã là vách tường. Mặc dù tránh cũng không thể tránh, nhưng khuôn mặt của tiêu viêm vẫn như cũ bình tĩnh, chậm rãi thở ra một hơi. Trên nắm tay đạm hoàng sắc đấu khí mạnh mẽ tuôn ra mang theo khí thế hung hãn chưa từng có, cùng ra liên áo rốt cục lần đầu chính diện giao phong. nhìn tiêu viêm lại dĩ nhiên như vậy lựa chọn cùng ra liên áo lấy cứng đối cứng. đám người xung quanh bắt đầu xôn xao. hai người cấp bậc rõ ràng hơn kém nhau rất nhiều. nếu như tiêu viêm tiếp tục lựa chọn tránh né thì có, có thể kéo dài, nhưng nếu chọn ngạn khánh không thể nghi ngờ là đương chàng bị thua. ngay lúc tất cả Mọi người vì tiêu viêm mà tiếc lối, Tiêu viêm lắm tay đang lắm chặt Chợt mở ra Một cốt hôi lực cuồng mãnh đột ngột xuất hiện Cách không hung lượn lện vào Lồng ngực của gia liệt áo Lồng ngực bị kinh khí Lạ công kích Tài giáo thân mình đang lo tới Trực tiếp bị đánh bay Khuôn mặt trắng bạch Nhán đồng tràn ngập sứ tợn hoảng loạn thốt lên Đây là đấu kỹ gì Sao lại quỷ bí như thế Nhìn ra liệt áo đang giữa không trung đột nhiên bị bắn ngược đi Toàn trường phải mặt kinh ngạc Hấp trưởng bàn tay mở ra ngắm ngay ra liệt áo đang bị bắn đi Tiêu việt, tiêu viêm, ánh mắt cực kỳ độc ác Lựa chọn thời cơ tốt nhất, nhất thời hấp lực cuồng mạnh Đem ra liệt áo hung hăng kéo lạ Giữa không chung như khối cầu ra đã bị lém qua lém lại Dây liệt áo trong lòng cực kỳ tức giận Cắn răng nhìn tiêu viêm ở khoảng cách ngay càng gần Trên khuôn mặt thoáng nổi lên một nét tàn nhẫn. Thâu quyền nắm chặt Thanh sắc đồ khí bên ngoài cấp tấc ngưng tụ Cuối cùng hình thành một dòng chảy nhỏ Quyền dài hạ cấp đấu kỹ Thanh phong toàn quyền Quyền đầu giữa không trông phát ra âm thanh phá gió áp lực cực lớn Cự nhiên đem tạp vật bên cạnh tiêu viêm toàn bộ thổi bay tiếp mắt lại Cảm thủ phong áp mạnh mẽ đâm đến, tiêu viên sắc mặt từ từ nghiêm túc, thân thể đang in lặng, bỗng nhiên nháy mắt xoay trở. Chân phải hung hăng đạp lên tường, kinh lực thật lớn để lại trên mặt tường một dấu chơ sâu đến lửa tắc. Lương vào phản lực, tiêu viêm thân thể giữa không trung cấp tốc xoay chuyển. Chân phải tạo thành một hình cung quỷ dị. Ở một khắc này, ống quần mềm mại tự hồ cứng rắn hơn cương thiết, bát cực bằng mím chặt miệng, Tiêu Viêm khuôn mặt lành lại, sau khi chân phải tại giữa không trung hoàn toàn xúc lực gần như hoàn mỹ. Rốt cuộc, tại trước mặt bao người cùng trọng quyền da liệt áo giao nhào. Đừng tưởng chỉ ngươi là tam tinh đấu giả. Trong lúc quyền cước đụng nhau, tư viêm trên đùi phải hoàng đấu khí cấp tốc xuất hiện, thản nhiên nhẹ giọng làm cho da liệt áo sắc mặt đột biến. Bùng Quyền cước giao tiếp, một tiếng trầm đục phóng ra như sấm rền từ chỗ giao tiếp khuếch tán răng rắc giao tiếp trong nháy mắt ngay đó tiếng đầu khớp xương gãy chói tai truyền ra. Tiêu viêm cùng ra liệt áo thân thể cơ hồ là đồng thời bắn ra, thân thể lặng lề lện vào sau tường, sau lưng. Tiêu viêm yết hầu ngòn ngọt, ngọt không nhịn được phun ra một tuyến huyết ngụ lấm chấm điểm trên mặt đất nhìn tiêu viêm hồng máu lính thuê chung quanh đều tiếc hận thở dài. xong ngay lúc bọn họ cho rằng tiêu viêm đã thua. gia liệt áo bị tạc rơi xuống đất lại đột nhiên cầm lấy tay phải lăn lộn trên đất tru lên tiếng thê lương. lúc này đang xem không thiếu nhân lực xuất chúng. khi bọn hắn nhìn được gia liệt áo cánh tay cơ hồ đã biến hình vặn vẹo. không khỏi hít một ngụm lượng khí vẻ mặt rung động đường cái thoáng có chút huyên náo, thời khắc này lại, lại đột ngột yên tĩnh. từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn thiếu liên đang không ngừng thở hổn hển dưới vách tường. một hồi lâu sau, âm thanh ủng hộ ầm ầm vang lên. khẽ nhếch miệng, cái miệng hồng nhận nhỏ nhắn. tiêu ngọc có chút không thể tin nhìn ra liệt áo trên đất thê thả chu lên, kinh ngạc nói: tiểu hỗn đản này dĩ nhiên lại thắng. hình như tay của tiên kia đã bị tiêu viêm chấn đạp tiêu chữ luôn một ngụm nước bọt tiêu viêm xuống tay vô cùng tàn nhẫn làm cho được hắn có chút nhớ tới thảm trạng của mình lần trước bất quá lúc này ở đây trạng thái của da liễu áo rõ ràng so với mình lúc đó còn muốn thê thả hơn thập phần nhìn da liễu áo xương cốt cơ hồ đã bị khui ra khỏi da thịt tiêu chữ có thể biết tay của người này hơn phân lửa đã bị phế đi nghe tiêu chữ xác định Tiêu Ngọc hồi lâu không nói gì Hùng hăng những mắt nhìn tiêu viêm Đang không ngừng thở hển. Nguyên lai tiểu hỗn đả đã sớm vào đấu giả Hèn chi không quá sợ hãi Trên mặt đất ngồi hơn 10 phút đồng hồ Tiêu viêm thân thể mới chậm rãi bỏ lên Ánh mắt lạnh lẽo nhìn liễu tịch Đang trợn mắt hã hồ mồm không xa Cáo chân phải đã tê bại Nhặt lên một tiết côn ở một bên vẻ mặt hung hăng nhằm Vào ra liệt áo Hắn đang trên mặt đất tru lên. Gian Lan đi tới. Mới vừa rồi ra điệt áo ra tay đã lộ ra sát tâm của hắn đối với mình. Đối với muốn mệnh của mình, Tiêu Viêm cũng đầu dạ cũng không làm ra vẻ từ bi vô vị. nằm trên mặt đất nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng đến gần. Ra điệt áo ngoài mặt ra vẻ oán đồng. Còn có chút khủng hoảng. luôn một cái ngụm lực bọt. Hắn nhìn ra sát ý trong mắt Tiêu Viêm. Không khỏi vội vàng nói Ta nhận thua viêm mặt không chút thay đổi, dường như không nghe thấy, chất cô trong tay càng là lắm chặt. Bình Thiếu Liên giữa sân vẻ mặt lạnh lùng, dù một đích lính đánh xoe thuê sống trong đào thương máu huyết cũng không thể tàn nhẫn như vậy. Tiêu Viêm hiện tại rất khó có thể đem cùng Thiếu Liên trước kia suốt ngày bị cười hợp cùng một chỗ. Cướp bộ dừng lại, Tiêu Viêm từ trên nhìn xuống bao quát ra liệt áo, đột nhiên nhế răng cười hai hàm răng sạch sẽ hoàn toàn trắng loãng nhưng làm cho dây đệm áo trong lòng hàn khí khíứa ra tới hiện tại hắn mới biết thiếu niên này ngày thường đem mình che giấu dưới bộ mặt ôn thuận kỳ thực trong tâm hắn còn tàn nhẫn hơn chết đi vô dụng nhẹ nhàng cười tiêu viêm sát ý từ trong nhãn đồng đến nhánh trở tăng vọt trong tay thiết côn tạo lên một tiếng xé gió hung hăng nhằm vào đầu da lên áo chậm trọng đập xuống